Các bạn thân mến, từ buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn tiểu thuyết Giết con chim nhại của nữ nhà văn người Mỹ Happily. Nhà văn Happily sinh năm 1926 là nhà văn Mỹ nổi tiếng với tác phẩm Giết con chim nhại, viết về vấn đề phân biệt chủng tộc. Mặc dù Giết con chim nhại là tác phẩm duy nhất của bà, nhưng với giá trị nhân văn và tính văn học sâu sắc, Tác giả đã vinh dự được Tổng thống Mỹ trao tặng huân chương tự do, ghi nhận đóng góp của bà cho văn chương. Tiểu thuyết là những gì mà tác giả chứng kiến khi bà còn nhỏ tại thị trấn quê nhà Montgomery, bang Alabama. Tiểu thuyết lấy bối cảnh tại bang này, một tiểu bang rất nặng thành kiến phân biệt chủng tộc. Luật sư Articud Fin, cha của cô bé Scout, nhân vật chính của tiểu thuyết đã đơn độc chiến đấu với mọi thành kiến tàn bạo của cộng đồng, để bảo vệ người vô tội đơn giản vì đó là một con người không chỉ nói tới vấn đề phân biệt chủng tộc giết con chim nhại đề cập nhiều thành kiến khác đó là những điều dẫn đến thói đạo đức giả bất công và nhiều tệ nạn xã hội tất cả được miêu tả qua cái nhìn của cô bé 6 tuổi Scott việc so sánh những gì cô bé chứng kiến và những điều đạo đức bố thường dạy giúp người đọc thấy được mặt trái của xã hội Scott và anh Cherim đang ở tuổi định hình tính cách. Các em bắt đầu có sự tiếp xúc với xã hội để lớn khôn. Qua từng câu chuyện trong cuộc sống, dù lớn hay nhỏ, ông Atticus luôn cố gắng giáo dục các con về lương tâm công bằng và bác ái. Hình ảnh con chim nhại được làm lại nhiều lần trong chuyện trở thành một biểu tượng. Đó là loài chim chẳng làm gì cả ngoài việc hót cho chúng ta nghe bằng cả trái tim của nó. Cho nên giết nó là một điều tội lỗi. Hình ảnh này được tác giả xây dựng thành biểu tượng cho sự ngây thơ trong sạch nhưng lại bị hủy hoại bởi cái xấu. Giết con chim nhại là một tiểu thuyết viết về trẻ con, nhưng không người đọc nào nghĩ mình đang đọc một cuốn sách thiếu nhi bởi những vấn đề trong cuốn sách đặt ra rất lớn và sâu sắc ngay cả với người đã trưởng thành. Những con người và sự kiện trong tiểu thuyết được khắc họa tuyệt đẹp, đầy kịch tính, đầy cảm xúc là thật khó quên bởi một trong những nhà văn hàng đầu nước Mỹ. Giết con chim nhại là một trong những tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ. Tác phẩm được độc giả đánh giá vừa dí dỏm vừa thông minh nhưng cũng đau đớn đến xé lòng. Tác phẩm mang đến nhiều ý nghĩa về cuộc sống cho nhiều thế độc giả. Từ khi xuất bản năm 1960, cuốn sách đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý của văn học Mỹ, được dịch ra hơn 40 thứ tiếng trên thế giới và được dựng thành phim. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ Út Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe những trang đầu tiên của tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ happily Khi sắc 13 tuổi, anh trai Jim của tôi bị gãy ngay khuỷu tay. Khi vết thương lành lại, nỗi sợ không bao giờ có thể chơi bóng được nữa của Jim đã dịu bớt. Anh ít nghĩ ngợi về thương tật của mình. Cánh tay trái của anh hơi ngắn hơn cánh tay phải. Khi đứng hoặc đi, mu bàn tay anh cứ thẳng gấp với thân mình, ngón cái song song với đùi. Anh hoàn toàn không quan tâm miễn là anh còn truyền và lốt bóng được. Sau nhiều năm tháng trôi qua, đủ để giúp chúng tôi nhìn lại, đôi khi chúng tôi trao đổi về những sự kiện đưa đầy đến tai nạn này. Tôi vẫn cho rằng tất cả là do nhà Duen, nhưng Jim, lớn hơn tôi 4 tuổi, lại bảo chuyện này đã bắt đầu từ trước đó rất lâu. Anh nói chuyện đó bắt đầu vào mùa hè, khi Dean đến chơi với chúng tôi. Lúc lần đầu mớm cho chúng tôi ý tưởng kéo được Bo Raleigh ra khỏi nhà Tôi nói nếu anh muốn có một cái nhìn bao quát về sự việc này Thì thực ra nó bắt đầu với Andrew Jackson Nếu tướng Jackson không đẩy người xa đỏ lên thượng nguồn Thì Simon Finn sẽ không bao giờ chèo thuyền đến Alabama Và liệu chúng tôi sẽ ở đâu nếu ông không làm việc đó Chúng tôi đã quá lớn, không thể dàn xếp một cuộc tranh cãi bằng nắm đấm. Vì vậy chúng tôi hỏi ý kiến Bồ Ati Kệ, nói cả hai đứa tôi đều đúng. Là dân miền Nam, mà số người trong gia tộc thấy xấu hổ vì chúng tôi chẳng có tổ tiên nào được lưu danh ở phía bên này hoặc bên kia trong chiến tranh. Chúng tôi chỉ có mỗi Simon Finn, một tay bào chế thuốc bẫy thú lấy lông Người chỉ để cho thói keo kiệt vượt trội hơn so với lòng mộ đạo của mình. Ở Anh, Simon tức tối trước việc bách hại những người tự xưng là tín đồ phái giám lý dưới tay các đạo hữu cấp tiến hơn của họ. Và vì Simon cũng nhận mình là tín đồ giám lý, nên ông ta tìm đường vượt đại Tây Dương đến Philadelphia, sau đó đến Jamaica, rồi đến Mobile và lên đến St. Stephen. Vì thế, Simon sau khi quên đi châm ngôn của thầy giáo mình về việc sở hữu nô lệ, đã mua ba nô lệ. Và với sự trợ giúp của họ, ông lập một trang trại trên bờ sông Alamaba, cách saint Stephen khoảng 40 dặm về phía thượng nguồn. Ông chỉ trở lại saint Stephen một lần để tìm vợ, và ông đã cùng bà tạo dựng một dòng họ với nhiều con gái. Si Mông sống rất họ và chết trong dầu có. Thông lệ của người trong gia tộc này là vẫn ở lại trang trại của Si Mông. Nó tên là Finch Landing và kiếm sống bằng nghề trồng bông vải. Trang trại này hoàn toàn tự túc, khá khiêm tốn so với những đại nông trại xung quanh. Nhưng Landing vẫn sản xuất được mọi thứ để duy trì cuộc sống. Trừ nước đá, bột mì Và các thứ y phục Vốn phải mua từ những ghe thương hồ Từ mô bin Simon nhìn sự náo loạn Giữa miền Nam và miền Bắc Với nỗi giận dữ bất lực Vì nó khiến cho con cháu ông Bị tước đoạt hết mọi thứ Trừ đất đai của chúng Nhưng truyền thống sống bám vào đất Vẫn được duy trì đến nhiều thập niên Của thế kỷ 20 Khi bố tôi Ông Anticott Finch đến Montgomery để học luật và em trai bố đến Boston học y. Chị Alexandra của bố là người họ Finch vẫn ở lại Landing, bà cưới một ông chồng ít nói, ông này dành phần lớn thời gian nằm trên võng cạnh bờ sông mà tự hỏi những dây câu của mình đã dính cá hết chưa. Khi được nhận vào luật sư đoàn, bố tươi trở về Maycomb và bắt đầu hành nghề. Maycomb cách Finn Landing 12 dặm về phía đông và trung tâm của hạt Maycomb. Văn phòng của bố Atikov tại tòa án chẳng có gì hơn là một cái giá treo mũ, một ống nhổ, một bàn cờ và một cuốn luật Alabama còn mới nguyên. Hai thân chủ đầu tiên của bố Là hai người cuối cùng bị treo cổ Trong nhà tù hạt Mê Công Bố Antikos Đã cố thuyết phục họ Chấp nhận sự khoan hồng của tiểu bang Qua việc cho phép họ nhận tội giết người cấp độ 2 Và giữ được mạng sống Hai người này đã giết chết người thợ rèn giỏi nhất của Mê Trong một vụ hiểu lầm Xuất phát từ việc bắt giữ một con ngựa Bị coi là sai trái Họ nhất quyết rằng Mình không phạm tội giết người cất độ 1 Vì vậy bố Antikert không thể làm gì hơn cho thân chủ, chỉ việc có mặt vào lúc họ lên đường. Một vụ sở có lẽ là khởi đầu cho nỗi chán ghét của bố đối với ngạch luật sư hình sợ. Trong 5 năm đầu ở Mekong, bố Antikert thực hành tiết kiệm hơn bất cứ thứ gì khác. Trong nhiều năm sau đó, bố đầu tư thu nhập của mình và việc học hành của em trai bố. John Halephin nhỏ hơn bố 10 tuổi và chọn học nghề y và thời điểm việc chồng bông vài không còn sinh lợi nữa. Nhưng sau khi giúp chú Jack khởi nghiệp, bố Antiquette có được thu nhập đáng kể từ nghề luật. Bố thích mai Ông sinh ra và lớn lên ở hạt mai con. Bố biết rõ Dân ở đây, và họ cũng biết bố, và do công việc làm ăn của Simon Phin, nên bố Antiquette có quan hệ họ hàng hoặc thông xa với hầu hết các gia đình ở thị trấn này. Mekong là một thị trấn cổ, nhưng lại là một thị trấn cổ chán ngắt khi lần đầu tiên tôi biết nó. và mùa mưa, đường phố trở nên lầy lội đỏ quạch. Cỏ mọc trên hai bên đường, tòa án ủ rũ ở quảng trường. Không hiểu sao hồi đó trời nóng hơn. Một con chó mực khổ sở trong ngày hè. Mấy con lửa chơ sương bị buộc vào những cỗ xe hai bánh, lo đùi ruồi trong bóng dâm nồng nực của những cây sồi trên quảng trường. Đến 9 giờ sáng, những chiếc cổ cồn cứng của các ông đã rũ xuống. Các bà tắm trước buổi trưa, rồi lại tắm sau giấc ngủ ngắn lúc 3 giờ. Và khi đêm xuống, trông họ giống như những chiếc bánh bơ mềm, phổ mồ hôi và phấn rôm ngọt. Hồi đó người ta di chuyển chậm chạp. Họ thơ thần ra quảng trường, lê bước ra vào các cửa hàng quanh đó, dề dà trong mọi chuyện. Một ngày 24 giờ, Nhưng có vẻ như dài hơn, chẳng có gì vội vã, vì chẳng có nơi nào để đi, không có gì để mua, và không có tiền để mua, chẳng có gì để thăm thú bên ngoài địa giới hạt mai con. Nhưng đó là thời kỳ lạc quan mơ hồ của một số người. Đến gần đây, người ta đã bảo với hạt mây con rằng, họ chẳng có gì để sợ, ngoài chính nỗi sợ hãi. Chúng tôi sống ở con phố chính của thị trấn. Bố Antikop, James và tôi, thêm Capuria, đầu bếp của chúng tôi. James với tôi thấy bố rất dễ chịu. Ông chơi với chúng tôi, đọc cùng chúng tôi, và đối đãi với chúng tôi với sự xa cách lịch sự. Campuria lại khác. Bà Toàn góc cạnh và xương sầu. Bà Cận Thị. Bà lẽ, bàn tay bà to bè như thanh sát giường và cứng ớt đôi. Bà luôn xua tôi khỏi nhà bếp, hỏi tôi sao không cơ sở ngoan ngoãn được như James, mặc dù bà biết anh ấy lớn hơn, và gọi tôi về nhà khi tôi không muốn về. Những trận chiến của chúng tôi thật hùng tráng và tranh lệch. Caporina luôn luôn thắng, chủ yếu vì bố Atticott. Lúc nào cũng đứng về phía bà Bà đã ở với chúng tôi Từ khi James chào đời Và trong chỗ tôi còn nhớ được Thì tôi luôn luôn cảm thấy sự có mặt độc đoán của bà Mẹ chúng tôi mất khi tôi lên hại Vì vậy tôi không hề cảm thấy thiếu vắng bà Bà là một người thuộc họ Graham Gốc ở Montgomery Bố Atticus gặp mẹ Khi lần đầu bố được bầu vào cơ quan lập pháp bang Lúc đó bố đã trung niên Mẹ nhỏ hơn bố 15 tuổi Rêm là kết quả của năm đầu họ lấy nhau 4 năm sau tôi ra đời Và 2 năm sau mẹ tôi mất vì một cơn đau tim Họ nói bệnh này di truyền trong gia đình bà Tôi không nhớ mẹ Nhưng chắc Rêm nhớ anh ấy nhớ mẹ rất rõ và đôi khi đang chơi giữa chừng anh ấy thở dài hồi lâu sau đó bỏ đi chơi một mình phía sau nhà xe mỗi khi anh ấy như vậy tôi biết khôn hồn thì đừng quấy rầy anh khi tôi gần được 6 tuổi và Jim sắp xỉ 10 dành giới cho kỳ nghề hè của chúng tôi Nằm trong tầm nghe được tiếng gọi của Capunia, là nhà của bà Henry, cách nhà tôi hai căn về phía Bắc, và tòa nhà Ridley, cách nhà tôi ba căn về phía Nam. Chúng tôi không bao giờ có ý muốn phá vỡ các ranh giới đó. Tòa nhà Ridley là nơi cư ngụ của một thực thể lạ lẫm, khi cần nghe miêu tả là đủ khiến chúng tôi ngoan ngoãn trong nhiều ngày liên tục. Bà Dubos thì chán chết đi được. Đó là mùa hè, Dean đến với chúng tôi. Một sáng sớm khi chúng tôi bắt đầu chơi ở sân sau, James và tôi nghe có tiếng gì đó ở nhà bên cạnh, trong mảnh vườn trồng bắp cải của cô Richie. Chúng tôi đến bên hàng rào dây kém, để xem có phải một chú chó con không, con chó săn chuột của cô Richie. Đang sắt đẻ Nhưng thay vào đó Chúng tôi thấy có một đứa đang nhìn mình Ngồi ở đó Nó không cao hơn những cây cải là mấy Chúng tôi nhìn nó Cho đến khi nó lên tiếng Chào Rìm vui vẻ đáp chào Nó nói Tao là Charlie Baker Harry Tao biết đọc đó Tôi nói Thì sao Tao nghĩ tụi bay muốn biết Tao có đọc được hay không "Đội mày có thứ gì cần đọc thì tao đọc cho." Jim hỏi, "Mày mấy tuổi? 4 tuổi rưỡi hả?" "Sắp 7 tuổi." Jim nói chỉ ngón trỏ về phía tôi, "Vậy có gì bằng đâu? Con Skirt kia biết đọc từ lúc mới đẻ mà nó chưa tới trường nữa kìa, sắp 7 tuổi mà coi mày nhỏ xíu à?" Nó nói tao nhỏ con, nhưng tao lớn rồi. James hớt tóc ra sau để nhìn rõ hơn. Anh ấy nói, sao mày không qua đây, là Baker Harry, cái tên nghe ngon dữ. Tên tao đâu mắc cười gì hơn tên mày. Gì Richie nói, tên mày là Jeremy Articuffin. James cao mặt, tao đủ lớn để khớp với tên của tao. Tên mày còn dài hơn người mày nữa, dám chắc là nó dài hơn cỡ 3 tấc Người ta gọi tao là Dean. Dean nói, cửa quậy bên dưới hàng rào. Tôi nói, tốt hơn là mày nhảy qua thay vì chui dưới hàng rào. Mày ở đâu tới vậy? Dean quê ở Meridian, Mississippi, đang nghỉ hè ở chỗ gì nó, Corichi. Và từ nay trở đi, cứ hè là nó về mai con. Gia đình nó trước ở Maycom, mẹ nó làm việc trong một tay thợ chụp hình ở Meridian và đưa ảnh của nó đi dự một cuộc thi bé sinh và giành được giải thưởng năm đó. Bà cho Đin số tiền đó, nhờ thế nó đi xem phim được 20 lần. Riem nói, ở đây không có một phim ảnh gì hết, chờ thỉnh thoảng có chiếu phim về Chúa rê trong tòa án. Có từng xem thứ gì hay hay không? Dean đã xem Dracula, một phát hiện khiến James nhìn nó với đôi mắt bắt đầu có vẻ nề năng. Anh ấy nói, kể tụi tao nghe đi. Dean là một đứa khác lạ. Nó mặc quần sóc bằng vài lanh xanh, cài nốt và áo sơ mi. Tóc nó trắng như tuyết và ép sát vào đầu như lông vịt. Nó lớn hơn tôi một tuổi, nhưng tôi cao hơn nó. Khi nó kể cho chúng tôi nghe câu chuyện cũ gì đó, đôi mắt xanh của nó hết sáng lên lại tối rầm. Tiếng cười của nó bất ngờ và vui vẻ, nó luôn tay giật chỗ tóc bỏ liếm ngay giữa chán. Khi Đinh kể hết phim Dracula, và Jim nói phim nghe có vẻ hay hơn sách. Tôi hỏi Đinh, ba nó đâu? Không nghe mày nói gì về ba mày hết. Tao không có ba Ông chết rồi hả? Không. Nếu ông không chết, tức là mẹ có ba, đúng không? Din đỏ mặt và Rimba tới im. Một dấu hiệu cho thấy rõ rằng Din đã được nghiên cứu và xếp vào loại chấp nhận được. Sau đó mùa hè trôi qua trong sự thỏa mãn bình thường. Sự thỏa mãn bình thường nghĩa là Cải thiện ngôi nhà trên cây của chúng tôi, vốn nằm giữa hai cây son khổng lồ sinh đôi ở sân sau. Nhưng vào cuối tháng 8, kho tiết một trò chơi của chúng tôi trở nên nhạt nhẽo, vì đã chơi hoài không biết bao lần. Và chính lúc đó, Đinh mớm cho chúng tôi ý tưởng rộ bua Relay ra khỏi nhà. Ngôi nhà Relay mê hoặc Đinh. Bất chấp những cảnh báo và giải thích của chúng tôi, ngôi nhà đó cứ thu hút nó như mặt trăng hút con nước. Nhưng hút nó không vượt quá cột đèn ở góc phố, một khoảng cách an toàn tính từ cổng nhà Ridley. Nó sẽ đứng đó ôm lấy cột đèn, chăm chú nhìn và băn khoăn. Nhà Ridley nhô hẳn ra đường, cách nhà tôi một đoạn, đi về phía Nam. Người ta thấy hàng hiên của nó lê đường bẻ góc và chạy dọc khu nhà. Ngôi nhà thấp từng sơn màu trắng với hàng hiên rộng phía trước và những cửa chớp màu xanh lá cây. Nhưng từ lâu đã chuyển sang màu xám xanh giống màu của vương sân quanh đó. Những miếng ván lợp mộc giã vì mưa gió rũ trên mái hiên, những cây sồi che khuất ánh mặt trời. Tàn tích! Của những chiếc cọc nhọn Làm hàng rào siêu vẹo ở sân trước Một cái sân để quét Vốn không bao giờ được quét Nơi cỏ cho gia súc Và cỏ thuốc thỏ Mọc tràn lan Bên trong ngôi nhà Có một bóng ba quỷ quái Người ta nói Hắn có thật Nhưng riêng với tôi chưa bao giờ thấy hắn Người ta nói Hắn ra ngoài vào ban đêm khi trăng lặn và nhìn lén qua cửa sổ. Khi cây đỗ quyên khô của người ta đông cứng trong một đợt rét đó là do hắn hà hơi và chúng. Mọi vụ trộm vặt ở mây con đều là do hắn. Có lần thị trấn kinh hoàng vì hàng loạt sự kiện ghê rợn về đêm. Người ta tìm thấy gà và những thú cưng trong nhà bị chặt khúc, dù thủ phạm là adidin. Nhưng người ta vẫn nhìn vào nhà Ridley, không hề muốn dẹp bỏ những nghi ngờ ban đầu của họ. Một người da đen sẽ không đi ngang nhà Ridley vào ban đêm. Ông ta sẽ băng qua lề đường đối diện và huyết sáo khi bước đi. Khuôn viên trường Mai Con giáp lưng với khu đất Ridley. Những cây hồ đào cao lớn trong sân nuôi gà nhà Ridley rụng đầy quả xuống sân trường. Nhưng những quả hạch nằm đó mà không đứa trẻ nào dám đụng đến. Ăn những quả hồ đào nhà Ridley là chết. Một quả bóng rơi vào sân Ridley là coi như mất và không ai buồn nêu ra thắc mắc nào. Nỗi bất hạnh của ngôi nhà đó đã bắt đầu nhiều năm trước khi Jim Vito ra đời. Người nhà Ridley tuy được chào đón ở bất cứ nơi nào trong thị trấn, lại sống tách biệt một sở thích Không thể tha thứ được ở mây con. Họ không đi nhà thờ, nơi giải trí chủ yếu của mây con, mà thờ tại nhà. Bà Ridley hiếm khi qua bên kia đường uống cà phê giữa buổi sáng với hàng xóm. Và chắc chắn không bao giờ tham gia cùng nhóm truyền giáo. Ông Ridley đi bộ xuống thị trấn lúc 11 h sáng và trở về vào đúng 12 giờ, Đôi khi sách một túi giấy nâu mà láng giềng cho là hàng tạp phẩm cho gia đình. Tôi không biết ông già Ridley kiếm sống bằng cách nào. Jim nói ông ta mua bông vải, một mỹ từ lịch sự để chỉ việc không làm gì cả. Nhưng ông Ridley và vợ ông ta đã sống ở đó với hai con trai từ lâu lắm rồi cửa sổ và cửa chính nhà Ridley đóng kín vào những ngày chủ nhật. Một điều nữa trái với công cách của Maycom, cửa đóng chỉ có nghĩa là bệnh hay trời lạnh. Trong các ngày thì chủ nhật là ngày dành cho việc viếng thăm buổi chiều theo nghi thức. Các bà mặc áo nịt, đàn ông mặc áo khoác, trẻ con mang giày. Nhưng leo lên những bậc thềm trước nhà Ridley và nói xin chào vào buổi chiều chủ nhật Là điều mà không một người hàng xóm nào làm. Theo lời hàng xóm đồn đại, Khi Arthur, đứa con nhỏ nhà Ridley ở tuổi thiếu niên, Nó giao du với đám con nhà Cunningham gốc ở Olsarum, Một dòng họ đông đúc và khó hiểu cư trú ở phía bắc hạt này, Và chúng lập thành một thứ gần như băng nhóm, Thứ mấy con chưa từng có bao giờ. Chúng chẳng làm gì nhiều, Nhưng cũng đủ để dân thị trấn bàn luận và bị cảnh báo công khai tại ba buổi giảng kinh. Không ai ở Mai Con có đủ dũng cảm để nói với ông Ridley rằng con trai ông ta giao du với bọn xấu cả. Một đêm nọ, trong cơn phấn khích tột độ, bọn chúng chạy lùi quanh quảng trường trên chiếc ô tô cũ mượn được, kháng cự lại nỗ lực chạm bắt của viên tuần cảnh giả của Mai Con, ông Cogner và nhốt ông trong nhà sĩ của tòa án. Thị trấn nhất quyết phải làm điều gì đó. Ông Conner nói, ông biết rõ từng đứa một, ông quyết trí và khẳng định chúng sẽ không yên thân được với chuyện này. Vì vậy bọn trai trẻ này bị đưa ra trước quan tòa với cáo buộc về tội hành sử bừa bãi, phá rối trật tự, đe dọa và hành hung, sử dụng ngôn ngữ lăng mạ và báng bổ trước sự hiện diện và nghe thấy của một phụ nữ quan tòa hỏi ông con nơ tại sao ông bao gồm cả tội cuối cùng ông con nói rằng chúng chửi tụ quá to đến đồ ông chắc mọi quý bà ở mâ đều nghe thấy quan tòa quyết định tống bọn quấy rối này đến trường huấn luyện của tiểu bang nơi thỉnh thoảng bọn trai trẻ được gửi đến không vì lý do gì” khác hơn là cung cấp cho chúng thức ăn và chỗ ở tương tết. Nó không phải nhà tù, và cũng không phải là điều đáng xấu hổ. Nhưng ông Ridley lại nghĩ nó là vậy. Nếu quan tòa tha cho Arthur, ông Ridley sẽ đảm bảo chắc chắn rằng Arthur sẽ không gây thêm rắc rối nào nữa. Biết rằng lời hứa của ông Ridley là đinh đóng cột, nên quan tòa hoan hỷ làm y như thế. Những đứa đồng bọn thì vào trường huấn luyện Và nhận nền giáo dục trung học tốt nhất có được ở bang này Những cánh cửa nhà Ridley đóng kín suốt các ngày trong tuần lẫn ngày Chủ nhật Và người ta không thấy mặt con ông Ridley suốt 15 năm Các bạn vừa nghe những trang đầu tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Happily.